lá rơi trong thành phố chương mười tám trưa thứ bảy tôi xách đến mắt kẹp răm ổ bánh mì đồ rằng thiếu anh ương nơi đây nhiều cảnh thê lương lắm nhưng không bọ gậy và tắc kẻ đang hăng say chơi đàn dùng tiếng nhạc lấp đầy không gian vắng lặng bên cạnh họ còn đĩa s a n d w c vừa thấy mặt họ chuyển liền sang khúc nhạc dạo bài hát của tôi tung vào tay tôi chiếc micro tôi bắt vào nhịp hát thoải mái mùa trầm chậm, chậm trôi thời khắc đến rồi đi về nơi sâu thẳm rơi trong ngàn chiếc lá bí mật ơi bí mật bọ gậy nheo mắt thỏa mãn ra điều bảo rằng chỉ như thế là đủ tôi ngân hết câu cuối cùng bên dưới có tiếng vỗ tay từ trước bàn sát tường kèm theo giọng nói lạ mà quen nhạc chất củ đậu h a k h á c trước lắm lắm sau thoáng ngờ ngợ tôi nhận ra người kia là ngôi sao thần tượng m đeo kính đen vận trang phục đầu tóc thời thượng cậu ta tiến lại bắt tay chúng tôi áo s ắ n lên vai để lộ hình xong kéo dài từ khuỷu đến cổ tay trái thoang thoảng mùi nước hoa tựa như hương trầm chúng tôi cùng chén bánh mì và tiếp tục câu chuyện giữa em với bọ gậy một năm rồi mới gặp cậu ấy nhỉ một năm hơn chứ đại ca ừ tất nhiên tôi vẫn xem cậu trên báo và truyền hình đều hơn một năm mà có ba hít quán quân một ai nghe thế cơn bão nào cuốn cậu đến đây hả siêu sao em gãi đầu ngậm nghịu thầy kêu em tới m e sử thạch quý á bọ gậy giáo giác nhìn ra đằng sau lưng đàn em đại ổ sập sau sập. kẹp với vào. gái biểu niệm một em lăm lăm năm mắc rừng ngữ xong、vào. Ngày này năm sau là kỷ niệm mắc kẹp bị kỷ đ ca chọc em hoài đại ca chém em trên ỏ o, o rồi mà tôi h không nói chuyện đó nữa anh em ta cùng chơi bài gì cho thắm tình đoàn kết cậu ta chùi giấy ăn vỗ mạnh lên vai bọ gậy bọ gậy bay tới cây đàn piano v ớ t một đường tôi đang vui chơi bài buồn buồn đi em mở cặp violon vào vai trái gia điệu cất lên dưới mười ngón tay bọ gậy khiến tôi t r ù n g lòng ồ Là song s from r a e e c tiếng garden t vĩ cầm của em mờ d é o rắt như gió lùa rèm cửa gỡ cặp kính đen gương mặt cậu ngẩn ngơ non t r ẻ tự học sinh phổ thông có lúc nhìn vào cây đàn có lúc cặp mắt cậu hướng ra vô định đầu nghiêng nghiêng đón bắt một năng lượng vô hình bỏ gậy lim dim cơ mặt không chút xe dịch anh bây giờ n o n rất g i ố n g bức tượng người suy tư mà anh có một bản sao nhỏ đặt trên bàn có một bàn tay g á n g vươn tới cái phao giữa trăm ngàn đợt sóng buổi chiều ngậm mùi hoa cỏ xác sơ i héo tàn không thể bày tỏ có con ong lạc vào nhà hết lao vào tủ quần áo lại lao vào tường tôi đờ ra nghĩ đến anh ương rồi lại nghĩ về bọ gậy ở ngay kia tắc kẻ trống cằm đăm chiêu vượn bánh dính trên mép bọ gậy kết thúc màn s o n g tấu bằng một nốt nhạc trong veo như giọt xương cuối cùng rớt khỏi mỏm đá lúc ấy tôi mới sực nhớ ra tách trà thơm đặt trước mặt mình để hớp một hớp nhìn qua vẻ ỉu xìu của chúng tôi bọ gậy cười dần dần cho các cậu nghe bài này là để chuẩn bị diễn cảnh bít ướt ấy thôi chờ mắt chút đi em mờ hí h o á i lôi máy tính bảng ra khỏi cặp da bấm bấm và huýt sáo em vừa nảy ra ý tưởng cho bài hát mới cảm ơn đại ca tôi mắt nhắm mắt mở mấy lần thì mọi người d ầ m d ậ p kéo tới nam phương xuân thảo lê vũ đủ bộ sậu tôi mời thầy ca thuận nhi thanh và trung tất cả bọn họ có mặt đúng giờ làm tôi mừng rớt nước mắt thêm một số gương mặt nữa có chú xuân ca tổng biên tập tạp chí điệu nhạc mới chú vạm vỡ và có cặp lông mi dài trắng toát của một đạo sư ẩn tu trên núi cao lát bọ gậy mời chú ấy lên phát biểu cho coi mẹ của lê vũ hai tay xách hai làn quà cô hơi lãng tai nhưng thích chào hỏi tất cả mọi người và không ngừng kể chuyện thằng vũ ở nhà nó đoảng lắm các cháu ạ nó không làm được việc chia hết lau nhà thì không sạch dưới cây thì cây chết đến cái quần lót cũng phải mẹ giặt nhưng mà nó ngoan từ bé đến giờ cơm là ra ăn không để gọi đến lần thứ hai lê vũ ban đầu cứ lượn vòng quanh rối rít ngăn mẹ tiết lộ những bí mật động trời sau một hồi mặt nửa xanh nửa hồng chạy sang góc khác trung tâm sự với tôi về chuyện thay tã cho con chuyện vợ giở trứng rồi bất ngờ hỏi vụ tròn rau đến đâu rồi tôi g i ậ n này chưa cảm ơn ông nhiều Trước thích hỏi hàn Hay làm ông kì kèo là máy gì? bay? đã bảo là không tôi thở dài dừng chủ đề ở đây tôi nhờ n h á nhi và thanh đi phát bản khảo sát về buổi diễn cho từng người bọ gậy ngoắc tay cửa quán khép lại cậu bồi bàn từ phía ngoài ra dấu hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đèn biểu diễn bật sáng tiếng xì xào lắng dần chương trình mở đầu bằng việc tất cả đồng ca bài hát truyền thống của mắc kẹp nào anh em ta cùng gật gù gật gù lời phô tô đặt sẵn từng bàn giai điệu dễ nhún nhảy và nghe một lần là thuộc trung chưa từng biết đến bài này cậu ta trợn mắt nhìn vào lời bài hát rồi xoay sở quan sát chung quanh trước khi ôm bụng cười sặc nước miếng sang đoạn hai thời ca thuận vỗ tay lên đầu khiến tất cả làm theo lúc này trung lăn ra bàn nước mắt chảy r à n ruộng cả mắt kẹp rung chuyển đợt sóng vui nhộn hát xong không ai buồn ngủ được nữa chú xuân ca lên phát biểu như ai cũng biết ngay sau vài lời của chú sẽ tới phiên tôi với trọng trách giữ ấn tiên phong bằng một ca khúc của chính mình lần đầu tiên được trình diễn micro sẵn sàng tôi không hề có một phần trăm bối rối nhưng chi thế này cái gì đó chạm vào mặt hồ phẳng lặng trong tôi miệng giữ nụ cười tôi đảo qua một lượt những ánh nhìn đổ rồn về phía mình dừng lại ở một trong những vị khách ngồi sau cùng trong thoáng chốc ngực tôi thắt lạ i nôn nao tai ù ù mọi thứ dường như trao đảo khép mí mắt c h ấ n tĩnh tôi từ từ bao quát lại khung cảnh trước mặt và một lần nữa nhìn xuống cái bàn ấy vị trí ấy không thể lầm đó là em chắc chắn đó là em đang chăm chú nhìn tôi Xin xin mời, mời, đâu, đâu tôi bước ra l o ạ n t r ọ n g khi thật sâu đưa mic lên đầu óc tôi như nhận một cú nốc ao trời dáng giờ thì tôi nhắm mắt mở mắt hay nhìn đi đâu thì gương mặt ấy vẫn hiện ra không một âm thanh nào ngoại trừ tiếng piano dìu giặt được bọ gậy chăm chút nhạc đã dạo xong hai vòng mà tôi cứ đứng như trời t r ồ n g tắc kè cổ đeo đàn nhanh nhẹn đẩy ra trước mặt tôi cái giá đặt bản nhạc cùng lời bài hát mùa trầm c h ậ m trôi thời khắc đến rồi cuối cùng tôi cũng hát chẳng biết chuẩn nhịp chưa nhưng tuồng như đuối hơi không tài nào chạm những nốt cao được sạch bách kỹ thuật me sử thạch quý c h u y ể n d ạ n tôi lo âu hát phần còn lại với con người bên trong rúm gió và rồi thì vỗ tay lại cả hoa nữa gượng gạo cảm ơn thanh tôi cúi gằm mặt cài micro lên giá đám phiến quân mắc kẹp nhìn tôi lạ lẫm nhất là tắc kè riêng bỏ gậy thản nhiên như thường tôi đi xuống chỗ khi n ã y em ngồi nhưng một lần nữa chỉ còn cái bàn trống với cốc chanh leo chưa cạn tôi nhanh chân đẩy cửa bước ra khỏi quán con đường đầy bụi và tiếng còi xe mọi vật buồn vụt trôi qua từ hướng này sang hướng kia tôi là t h ủ đứng yên duy nhất tôi đứng tựa vào thành cửa ở bên trong bọ gậy cất giọng ai gửi tặng cho ta một nụ hoa treo trên trần nhà một mùi hương lúc gần lúc xa khép mí mắt một ngày qua mai nụ hoa sẽ nở nở trước lúc ta già lính quýnh rút điện thoại tôi bấm từng con số mà ai đó đã gửi cho tôi bữa trước dẫu chưa lần nào đầu bên kia bắt máy tôi linh cảm đây đúng là số em đang dùng hôm nay em phải gặp tôi nhất định em phải gặp nghe những hồi chuông dài mồ hôi lầm t ấ m chán lời tôi cứ bật ra nói chuyện với anh đi Lá rơi r t o năm g chương thành phố, n lớp tám tôi có một m ẫ u chuyện cười được đăng trên tờ báo dành cho tuổi mới lớn ai cũng kinh ngạc kể cả tôi bởi tôi hàng ngày là kẻ kiệm lời với một vẻ mặt không có nhiều tính hài hước học lực muôn văn ở mức trung bình tôi không giỏi diễn đạt những gì mình muốn nói chẳng hạn vì sao tôi thấy con chim hot hay hoặc vì sao tôi thường kể với bạn bè về bố nhiều hơn mẹ dù tôi yêu quý cả hai người bây giờ tôi hoàn toàn quên nội dung chuyện cười đó rồi hoàn toàn quên tôi đã viết ra nó như thế nào gửi nó đi ra sao chỉ nhớ một ngày khi vừa đi đá bóng về thằng nhóc bên nhà sồng sộc chạy tới với tờ báo trên tay và nói oang oang mày có bài đăng báo ở c ử đ â u rảnh gớm nhỉ gì cơ tôi ba ngơ như bỏ đội nón nó lật từng trang giấy dí một đoạn văn ngắn ngủi vào mặt tôi họ và tên bên dưới đúng là họ tên tôi cái tên trường kỷ đâu hay hớm gì nên chẳng mấy bậc phụ huynh khai sinh cho con em họ nhưng cứ coi như khả năng trùng tên xảy ra thì sao trường lớp địa chỉ kèm theo cũng giống tôi y hệt kết luận đoạn văn ngắn ngủn này là của tôi rồi tôi cười toe toét và reo lên hay thật mẹ khoe với tất thải người thân người trong họ bạn bè gần xa hàng xóm láng giềng thân bằng cố hữu mẹ đã thuộc lòng ba câu hội thoại trong mẩu chuyện cười đó không chừa một ai mẹ thuật lại câu chuyện với đầy vẻ tự hào thời gian này mỗi lần có khách quen đến mua hàng nán lại nói chuyện thì tôi ngồi trong nhà sẽ thấy mặt nóng gian em tôi dọa mẹ sẽ đóng khung trang báo ấy treo lên tường cùng với những giấy khen học sinh giỏi may mà mẹ không làm thế nói về thiệt hại tôi đãi bọn cùng lớp uống nước mía đến âm nhuận bút việc này còn có hệ lụy không ngờ khoảng một tuần sau ngày xuất hiện trên báo vào lúc sức nóng của tôi ở nhà đang từ từ hạ nhiệt thì tôi bất ngờ nhận được thư phương xa một bạn nữ bằng tuổi từ miền trung nắng gió với nét mực xanh k i ể u long đều tăm tắp làm quen với tôi lời bạn ấy viết nhẹ nhàng tròn trịa đến từng câu chữ bạn ấy tên hiền đúng là tên cũng như người tiếp sau đấy tôi nhận được thư của ba bốn người nữa ngoài thư kết bạn còn có kiểu thư đề nghị tham gia trò chơi đại loại là chép nội dung thư nhận được và gửi chuyển tiếp cho một số người ngoài ra còn phải gửi cho người gửi thư cho mình một số tiền rắc rối nhỉ tôi nhận được dạng thư này không phải một lần có khi họ yêu cầu năm trăm đồng có khi là một n g à n hai n g à n nhưng tôi đều bỏ kệ việc thư đi tin lại với mỗi người kéo dài từng khoảng thời gian khác nhau hiền là người lâu nhất có bạn tôi mới viết được hai l á thư thì vật vô âm tín không rõ lý do có cô bé hà nội quen gần nửa năm hẹn hò nhưng chưa kịp gặp mặt thì cô nói tôi kêu căng và dòng hồi âm chấm dứt thư hiển viết bao giờ cũng d à i hơn thư của tôi dù tôi cố gắng cỡ nào bạn ấy viết bằng giấy học sinh bình thường những c a n h gấp thư rất khéo léo trong khi tôi chỉ biết gấp làm ba rồi bỏ vào phong bì bạn ấy khen tôi có những chữ viết hoa đẹp như sách in bạn ấy viết đẹp chẳng kém có lúc nào tớ được gặp bạn không nhỉ tớ muốn nắm tay bạn đi trên bãi biển quê bạn dưới những ngọn dừa tớ đoán bàn tay bạn rất mềm tôi viết như vậy và trong lá thư sau bạn ấy nói Quê tửa da nắng, nên không chúng n g như không con mô mềm hề tôi chia sẻ với nhau chuyện học hành và cuộc sống hàng ngày chuyện đi làm chứng minh thư nhân dân chuyện vào trường mới cấp ba về những nỗi lo bài vở tuyệt nhiên tôi không bao giờ đả động đến việc trao đổi ảnh để biết mặt nhau và hiền cũng thế tôi hình dung bạn ấy có mái tóc dài dịu hiền nên viết gì tôi cũng phải uốn lưỡi đọc lại xem liệu có lỗ mãng hay không sẽ ra sao nếu hiền thấy bộ dạng thô kệch của tôi liệu bạn ấy còn gửi cho tôi những bài thơ bạn ấy viết nữa không chúng tôi không có số điện thoại mặc dù tôi rất muốn nghe giọng nói dịu dàng của hiền muốn đánh đàn cho bạn ấy nghe tôi thích đọc những đoạn hiền viết thế này Hai phải học, thế Nhưng thư hiểm thành hết thư bữa mang của ngay ba ra rồi đi vui Điệp lại rồi, biển. bị bẩn bạn, bạn trong trước đồ tớ tớ tớ tớ lớp ốm màu nên ngủ lắng nào công được đã đọc cực lúc lo ấy. vụ kì. đọc i hiểm mà thỉnh thoảng tôi thực hiện là tái rồi hai tớ, tớ lại phải mặc áo dai nhiệm phải ệ p vụ dụng mạo mà tem kem mực tem mặc mặc m thoảng con áo thỉnh thực cách đánh Thứ không thật nhưng thầy chủ nhiệm yêu cầu thì là tẩy nét trên tớ Tớ Tớ rất dùng bằng răng đóng cầu lấy sử sợ dấu yêu i người nhìn thì tớ m ặ áo dai Cạn thư ư ở n n g đang k hiền ô n g mặc c h cả Chỉ muốn trốn cả cây thôi、đọc、thư h muốn sâu trốn i Đọc xong tôi tủm tìm cả buổi khi nào bọn mình vào đại học tớ sẽ xin phép bố mẹ vào nhà bạn chơi tớ chỉ việc ra đường bắt xe ngủ một giấc hôm sau là bọn mình gặp nhau bạn ra đón tớ nhé đáng ra trong thư có phần tôi nói muốn nhìn thấy hiền mặc áo dài nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi đã không v i ế t vào hiền bảo bạn ấy sẽ thi đại học ngành công tác xã hội vì bạn ấy thích được đi nhiều và giúp đỡ mọi người b â y giờ tôi cũng tập trung cao độ quán lý hóa nên mật độ thư từ giãn ra giữa năm học lớp 11, chúng tôi đứt liên lạc sau một tháng trời không thấy bạn ấy hồi âm tôi h ỉ hụi viết thư hỏi thăm ngày nào đi học về tôi cũng hỏi mẹ hỏi bà xem có thư không nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đành chấp nhận một tình bạn qua thư kết thúc tôi suy đoán có thể một chuyện gì rất nghiêm trọng đã xảy ra với hiền và quyết định viết thêm một lá thư nữa tớ không chắc bạn có đọc được những dòng này không nhưng thâm tâm tớ mong mỏi bạn sẽ đọc được mấy bức thư gần đây đều không phải tớ làm n h i ệ p vụ mạo hiểm nên nếu bạn không nhận được hẳn là có sự trục t r ặ c nào đó trên đường đưa thư giữa bọn mình rồi nếu bạn đang gặp một tình huống khắc nghiệt nào đó tớ cũng hy vọng khi sẵn sàng bạn có thể kể với tớ và quan trọng hơn tớ chúc bạn vượt qua được nó một người học giỏi và bản lĩnh như bạn sẽ làm được chỉ là đôi lúc tớ vẫn tự hỏi tớ có mắc lỗi lầm gì khiến cho bạn giận mà không thèm nói chuyện nữa nếu đó là lỗi tớ gây ra thì cho tớ xin lỗi nhé thời gian thấm thoát trôi đi vào một ngày đầu hè năm cuối cấp tôi tình cờ nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy trên mấy tờ giấy trong tủ của bà đầu tiên tôi ngỡ ngàng vì tất c ả thư từ của b ạ n bè từ trước đến g i tôi ờ đâu ề u đóng đ cẩn thận. giữ hộp, cất lại rơi Sao ra y được? s a đấy đ ọ c thư t ô i mới biết n h ữ n g b ứ c t hiện ư chưa này bao g ờ đến tay tôi. Của đầu được biết thân mờn, tớ không biết vì lý do chi, bạn không nhận vẫn tay tôi. tớ thư của tớ. Tớ Của của chi, ngoài i khỏe, mẹ ba vì và v lý do c v ẫ rất b nghiệp t h ư n Tớ t cũng đâu có đâu ự c h n đ i ệ vụ mạo hiểm vậy mà có vẻ ba lá thư gần đây đều không tới nơi có phải biêu điện họ p h ạ t hiện ra những đ i ệ p vụ của bọn mình hồi trước nên phạt bọn mình không h ợ p bạn tôi sẽ đi xin lỗi chú giao thư tôi cầm mấy bức thư ra ngoài gạo hỏi bà bà nặng tai nên cứ ả ẩ m hỏi đi hỏi lại sao bà lại giữ những bức thư này của cháu ạ hả cháu cần giấy hả cần thì giữ lên mà dùng không phải cháu hỏi là sao bà lại cầm thư của cháu bút thì bà không có cháu hỏi mẹ ấy tôi sắp sửa hét lên thì mẹ bước vào mấy bức thư của con bé đó là mẹ giữ chứ không phải bà mẹ bàn với bố mày để mày khỏi mất thời gian và những chuyện vô bổ nên không nói cho mày biết mẹ đọc thư của con mẹ chỉ lo cho mày thôi còn mấy tháng nữa là đến giây phút sinh tử m ẹ liệu mà ổ tập trung ôn thi đừng có tỏ thái độ với mẹ với bà như thế tôi hầm hầm lên phòng bà lập cập bước theo phía sau ơ cái thằng này bà hỏi cháu mất cái gì ai lấy cái gì của cháu bà kệ n ó đi ạ mẹ nói mặc dù bà chẳng nghe thấy sau đấy tôi không liên lạc lại với hiền tôi thi trượt đại học nên chẳng bắn mũi nào viết thư cho bạn ấy bạn ấy chắc là thi đỗ hoặc là vào sài gòn học hoặc biết đâu cũng đang đ â y đ ó trong thành phố này một lần về nhà t h ấ y em tôi dồn sách báo c ũ đem bán tôi cho thùng thư của mình gia nhập luôn t h ờ i làm bạn tâm giao qua thư hết rồi giờ thì nếu muốn người ta có thể có thêm hàng t á bạn mới trên các diễn đàn và mạng xã hội trở thành sinh viên it tôi khó mà không l o ạ n q u ạ n g ở mấy chỗ đó đến năm thứ tư c ủ đ ậ u đã là cái tên có số má trên nhiều h a n g cùng n g õ h ẻ m của thế giới ảo tháng tám Khi khoác kỷ kéo chúng cảnh như mình những nhân thành nhiều phần trong trường được tu bổ hoặc mới nhưng chưa hoàn thiện. hướng. chính nhìn trình hầm thi tôi lại người mới. niệm mới Việc xây dựng và cải tạo kéo dài giới bụi tôi mới trước, được có cổng Cổng con công cơ công bốc trường, dường lên Năm năm trong trường dựng sang năm nay. Trường có cổng vào từ 3 hướng. Cổng chính nằm trên con đường lớn đang từ ngày tôi mới vào trường. tu tạo từ mịt suất từ quay đều ra xây lập, làm và và vào vào dở áo mù bộ bổ 50 xe một cổng phụ hình vòm là một trong những hình ảnh biểu tượng của trường hướng ra đoạn đường quốc lộ cũ cổng mà tôi thường vào đi qua khu dân cư có nhiều quán xá sầm u ấ t dành cho sinh viên khu nhà cấp bốn đối diện ký túc xáo ngay rìa ngoài trước kia thỉnh thoảng chúng tôi nhặt được kim tiên vương vãi nay không còn nữa n g ư ờ i ngắm ngôi trường khang trang những gương mặt non trọt chi chít trứng cá dạng người háo hức tôi dung đùi nhâm nhi cốc trà đá nhiều đồng môn nói năm thứ tư là năm khốc liệt nhất trong năm năm ở khoa công nghệ thông tin nên tôi và thức nghỉ làm thêm tại nhà hàng lúc này nhà tôi có khá nhiều việc bố mẹ bàn lên bàn xuống rồi nhất trí cho em tôi đi du học nước ngoài quyết định đầu tư tốn kém đối với một gia đình tỉnh lẻ chiều cuối tuần cả nhà quây quần quanh mâm cơm bố háng giọng bây giờ nhà nào họ cũng lo cho con cái mảnh đất cắm rùi nhưng bố muốn cho các con tri thức để các con sau này tự lập em tôi vốn nhát chưa x a bố mẹ bao giờ lại hay hát hơi sổ mũi nên ai nấy đều lo thế mà nhà này nó là người đầu tiên được xuất ngoại những ngày nó sắp đi tôi ít muốn về nhà vì phải nhìn bộ dạng mít ướt của nó lại mày đi học mà cứ như con dâu về nhà chồng mắt nó sưng húp vuốt ve con mèo giữa sân không đói hoài đến tôi Chị vắng nhà em nhớ nghe lời bà với mẹ nhớ vắng với Đừng đi lang bà Em mẹ lời đi tôi h chúng a bừa đau n nó bắt mất. Đừng ăn uống bừa bãi kiểu đau bụng g Vì bắt bãi mất t kiểu thở dài không có may thì nó khỏe hơn vì không ai bắt nó đem tắm nữa thôi anh đừng trêu em em không tắm thì làm sao m mới sạch sẽ để trèo lên giường cho anh ôm nhảm nhí anh mày còn chưa được mày tắm cho bao giờ mày chỉ biết có mèo thôi em tôi đang hít lấy hít để cổ con mèo quay ra nhìn tôi chun mũi tại vì anh không có lông nếu anh có lông như em ấy thì em sẽ tắm cho anh anh chung chừng em ấy giúp em cả ông bà với bố mẹ nữa nhé nhớ buổi đầu bố đi h ọ p về không giấu được hào hứng bố là một trong ba người cầm trịch bận mà hãnh diện nhiều người làng ở xa liên lạc về nhiệt liệt ủng hộ họ mình sống trên đất học cái việc nở m a y nở mặt ấy đáng lý phải làm từ lâu rồi buổi họp thứ hai có mặt đầy đủ hơn các cô bác từ hà nội về một số ở các tỉnh thành khác có người làm ăn mãi trong nam bố trí bay ra đông người lại chẳng thống nhất được bố về nhà không cười đốt thuốc rồi đi ngủ sau cuộc họp thứ ba ông lộ rõ v ẻ căng thẳng Mẹ bảo, bố ố chẳng chọc s u tôi đêm đem đi mà Mới làm Họ chuyện nhà cho học ra chỉ chiết、Rồi、chả bàn bố biết bố bác con cái có có Rồi với gì xe du sao ra t lại không cùng phe. Hai người viên không phe nhìn nhau bằng ánh mắt hình cùng bằng mắt đang ạ n Tôi đ ở nhờ nhà bác nhân dịp này xin bố cho ra ngoài ở trọ bố tán thành vì nếu tôi xác định đi làm trên này thì sớm muộn cũng tách ra tôi giáo diết tìm thuê nhà người bạn block dẫn mối tôi đến một căn buồng nhỏ x i n h trên gác hai có sàn gỗ tôi lôi đàn ra chơi thử một bài thấy hợp không gian bèn chấm luôn chị chủ nhà trầm trồ vớt ve cây đàn như em tôi vớt ve con mèo c ũ n g đẹp thế mấy sợi dây chung như để thắt cổ đánh ra âm thanh hay nhở cây này là ghi ta cổ điển ạ em còn một em yêu nữa cũng đẹp không kém chú đào hoa khiếp một lúc chơi hai em chị thì mù tịt khoản này hồi nhỏ chị cũng có khiếu âm nhạc đấy nhưng mà ông bà chưa đủ tiền cho học thôi hôm nay chú chỉ dạy cho chị vài đường biết đâu phát tiết ra thi việt nam ai d ồ nhìn tôi dọn đồ bác vừa buồn vừa bực bác buồn tôi nhưng bực bố chứ không bực tôi anh luận quỳ gối sửa cái chốt khóa vali nhìn dáng người rong rỏng nước da sáng cặp kính trắng tôi cứ nghĩ anh mới là sinh viên năm đầu khi tôi đi rồi anh sẽ phải lau nhà một mình từ nay cơm nước phải tự lo tôi bịn dịn đôi chút xen vào đó một niềm vui khốc khởi chiếm phần nhiều anh giúp tôi gỡ từng bộ quần áo treo trên mắt kéo cánh cửa tủ kẽo kẹt anh nhanh tay gấp chiếc áo thể thao sọc đen đặt vào vali kỷ giữ lấy cái áo này của luận mà dùng sắp vào mùa gió khỏi phải mua đồ mới em xin ạ tôi đáp trong lúc lo qua chiếc đồng hồ báo thức tôi thích phong cách ăn mặc của anh từ sơ mi quần bò quần âu đến áo phông thắt lưng tiếc rằng tôi khó mặc vừa cái nào ngoại trừ vài chiếc áo mùa đông vali được đẩy ra ngõ bánh trườn qua chỗ gồ ghề nảy tưng từng từng đúng lúc ấy bác trai phi xe lên vỉa hè một phần áo ở trong quần còn một phần tụt ra ngoài cháu cơm nước làm cốc bia mực gì đi đâu mới đi chứ hả cháu chuyển đồ rồi quay lại ạ cần bác chuyển giúp cái gì không bố cứ vào nhà đi con chuyển giúp k ỹ được rồi anh luận xách cái túi l ỉ n h k ỉ n h ra sau ừ thế tối nay cháu cứ ngủ ở đây đã n h á cho tròn tháng nói rồi bác phóng xe vào ngõ tôi nheo mắt nhìn về phía mặt trời chói chang cảm ơn tổ tiên họ tộc cho con một thời kỳ độc lập mới lá rơi trong thành phố t r ư ơ n g hai mươi trung ngã cầu thang gãy chân việc đó xảy ra trong tuần đầu tiên năm thứ tư đại học tôi đ è o thức đến viện hỏa tốc tôi làm sao đâu mà gì mà các ông vội vàng thế với chiếc cẳng bó bột trắng toát giọng điềm nhiên nhưng khuôn mặt cu cậu tái xanh rất giống sắc lợi bài cập đây là hậu quả của việc nhặt lá đá ông bơ thức gõ nhẹ lên bàn chân thạch cao tôi đã vào mặt ông nếu được. trong lúc gia đình hộ tống bạn rời viện tôi thấy nhiều bệnh nhân được người thân đưa đến với tâm trạng lo âu có chị giàn r u ộ n nước mắt cuống quýt bên người đàn ông không rõ tuổi không còn phân biệt được đâu là mắt mũi mồm chẳng ngày nào ra đường tôi không gặp chuột chết người đông bao nhiêu chuột nhiều bấy nhiêu giữa thành phố bảy triệu dân nếu không có ai chăm sóc biết đâu có lúc ta sẽ dẹp lép dưới lòng đường như con chuột vô danh lúc ra ở trọ tôi không tài nào liên lạc được với bọ gậy anh đang vi vu bên tình mới ở nơi nào đó không sóng điện thoại không internet b l o c anh thành ngôi nhà ma hình ảnh gần nhất tôi nhìn thấy anh là từ album của một người bạn tình cờ đụng độ anh trên đường đi phượt tôi xem kỹ 167 b ứ c hình nhưng anh chỉ ló dạng trong bức duy nhất đó thôi ở tấm hình ấy tôi nhận ra ánh mắt của anh sau đống củi nghi ngút khói râu ria s ồ n xoàm giống một già làng bọ gậy mặc phong phanh l ỡ n ngực về phía trước hướng gió chúng tôi đều đang chuyển đổi tôi phải tự giặt rũ nhưng được ăn ngủ vào giờ giấc nào tôi muốn có thể nhậu nhẹt tới bến và về khuya hơn tuy nhiên tôi luôn ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân mỗi khi có ai rủ chén thù chén tạc tôi nghĩ ngay đến những con chuột phơi xác cứ như thể tôi nhìn thấy trước một buổi chiều đi học về đường đông như mắc cửi khi còn cách nhà trọ quãng chừng hơn hai trăm mét tôi lách tránh một thằng nhóc chạy qua đường nhặt quả bóng nhựa đúng lúc đó tôi nghe tiếng rổ ga từ sau lúc trước khi cảm thấy một va chạm mạnh bên mạng sườn tôi bị kéo lê trên mặt đất và rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh tôi trôi trong một đường ống hun hút có một nguồn sáng chói lóa phía đầu ống và nó ở rất xa toàn thân xoay vòng như phi hành da vũ trụ không chạm vào bất cứ cái gì tôi tiếp tục rơi rồi âm thanh đổ ập vào màng nhĩ chát chúa hỗn độn cùng cảm giác ê ẩm tôi mở mắt nghiến răng bò dậy xe tôi được ai đó dựng lên bên cạnh để lại một vết dầu loang dưới lốp yếm xe rách toác gương vỡ vụn rời ra ngoài thân thể tôi như con rối được lắp tạm đo rát khắp nơi nhà chú ở đâu để tôi trở về cho ông già đội mũ lưỡi trai chìa tay nhưng tôi khẽ lắc đầu một chiếc ô tô đang bấm còi inh ỏi xua đám đông cho nó đi qua tôi nhặt nốt con ốc cho vào túi nổ máy người ta tản ra tôi cất xe vào bãi bấy giờ sẩm tối nên chẳng ai để ý tôi khập khiễng lên phòng nằm vật xuống nửa đêm tôi cựa mình thấy đau nên tỉnh dậy bụng sôi òng ọc tôi lết đi lau mặt một số chỗ sưng tím ngoài những chảy xước ngoài r a tôi định vị hai vùng nhức nhối nhất là hông phải và vai trái không khéo mình gãy xương cũng nên biết thế đi viện từ sớm tôi tặc lưỡi thôi cứ bình tĩnh đã sáng mai mình sẽ bảo thức trở đi khám tạm thời mình sẽ không báo cho bố mẹ và bác để mọi người đừng có dối lên ơ hay nhưng điện thoại đâu rồi tôi sửa soạn đủ khắp túi áo túi quần điện thoại mất tích ví cũng mất tích có con chó ở đâu tự dưng chu lên chu đ á c h gì gặp v n đen à tao thì đen như mày tôi bật cười khởi động máy tính tôi nhắn cho thức một vài dòng cầu cứu trung đang treo chân gãi sồn sột ở nhà chỉ mong thức đừng ngủ nướng và đọc được lời cầu cứu này sớm chừng nào hay chừng nấy yahoo messenger vắng tanh như chùa bà đanh vài c á i n i c k sáng là những người tôi không thể hoặc không muốn nhờ vả tôi treo trạng thái bị tông xe không người thân mất điện thoại thèm một bát cháo đương nhiên tôi ẩn n i c k với nhóm người thân bao gồm bố em tôi anh luận tôi mở blog ba trăm sáu mươi và thay b l a s t giống hệt như vậy gần như chưa đầy một phút có người nhảy vào hỏi han anh không sao chứ anh bị lúc nào chiều qua cũng không sao nhưng mai sẽ đi chụp cho chắc đầu ong ong nên tôi không nhìn rõ ních người đó anh mới chuyển ra ở một mình phải không anh đã ăn gì chưa giờ này ăn khỉ gì một gói mì cũng chẳng có đang sống trên đảo hoang khổ anh ở đâu mai em qua tôi gõ địa chỉ với tâm trạng chữ nặng không hy vọng gì vào thái độ xã giao của đối phương thôi anh nghỉ đây cảm ơn chú đã hỏi thăm tôi quyết ngủ cho quên đói và quên đau nhưng không tài nào ngủ sâu tiếng gà gáy chập chờn làm tôi tủi thân biết mấy tiếng chuông b á o thức dậy đi chạy bữa nay nghe nhức óc đinh tai tôi thiếp đi một lần nữa tôi bị đánh thức bởi tiếng loa phường âm thanh của nó xuyên qua bức vách hình như có tiếng đập cửa tôi kéo gối bịt tai xong họ vẫn tiếp tục mắt nhắm mắt mở tôi gắng lê thân một mùi hương sực nước kéo nước miếng trào ra miệng tôi từ đắng ngắt chuyển sang thèm thuồng mãnh liệt một cô gái đeo ba lô đen cầm trên tay cái c ặ p lồng à, anh củ đầu ạ em mang cháo đến cho anh đây em em là em là người chát với anh đêm qua đấy hành phải không em tôi ấp úng không thành lời may mà tôi nhớ đúng tên em cái tên rất đặc biệt bát cháo hành của em hành tôi nếm được vị mặn của nước mắt càng kìm nén càng thấy mặn hơn sinh lực hút ngược vào cơ thể theo từng thìa cháo nóng hổi mắt tôi lòe nhoè vét không sót thìa nào anh khỏe lại rồi tôi nhe răng nhìn hành đầy vẻ biết ơn anh khỏe nên mới chịu đựng tốt như thế nhưng đầu nóng chắc là sốt rồi nên đi viện kiểm tra anh ạ h à n h mở ba lô lôi ra các loại băng gạc o xy già vừa sơ cứu em vừa chép miệng cho những vết thương tôi tranh thủ ngắm em khuân ngực đầy đặn vóc dáng năng động gương mặt em không đẹp đường nét không hoàn toàn hài hòa nhưng trông lạ nhất là cái mũi cao tôi cứ nhìn đi nhìn lại anh đau không em thận trọng rửa vết thương trên vai tôi anh thấy mát tôi nhăn mặt anh nên báo cho gia đình đi em đặt điện thoại trước mặt tôi trong lúc lúi húi thu dọn anh có làm sao mà phải báo bây giờ anh ạ hoàn toàn bình thường rồi bao nhiêu phần trăm em quay lại chiếu tướng tôi chín chín viện v à o em tôi l ạ c lẽ bước xuống cầu thang chị chủ nhà xách làn dao trông thấy vội kêu lên ôi rồi ôi chú làm sao thế này em bị ngã lúc nào sao không gọi chị được rồi chị ạ chiều qua em về mệt quá ngủ luôn Giờ Gái người đi kiểm nhờ em bạn này thân đưa tra là các bạn nữ giỏi thật ngồi sau xe mà không cần bám có khi còn mặc váy và ngồi ngang chỉ cần đặt hờ bàn tay lên eo em tôi đã thấy vững chắc lắm muốn dịch lên sát một chút để mũi thật gần mái tóc tôi đâu có nhẹ ký mà tay lái em vẫn chuẩn chụp chiếu thử toàn thân ơn trời tôi không gặp vấn đề gì về xương cốt và cả thần kinh nữa có chăng chỉ trái tim tôi bất ngờ mềm yếu năm năm đã qua đôi khi tôi tự hỏi thực ra em là ai sao em bước vào cuộc đời tôi trong một ngày nắng nôi khô cháy thế chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bên cạnh là một cụ già rên hư ử nhưng thậm chí mùi thuốc diệt trùng bây giờ cũng trở nên dễ chịu tôi nghĩ đến câu chuyện phát ra từ mồm một thằng bạn là đứa yếu bóng vía nó bảo mỗi lần ngủ ở đâu sang người thân một ma nữ sẽ xuất hiện trong giấc mơ mơn chớn nó làm chuyện yêu đương dần dần hai bên quấn quýt hơn ma nữ lấn tới đeo bám ám ảnh nó khắp nơi ngay cả khi thức tôi đã thử chờ đợi ma nữ ấy ở nhà trọ nhưng hôm nào tôi cũng ngủ l y bì đêm đó tôi bắt đầu thao thức 《徹ちゃん》「りがまん延さおちゃんがん」「であん」「涙」「涙」